các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi nói như vậy nhưng trong lòng tống thần cũng hiểu rõ thẩm tây thừa sẽ không đem chuyện này ra làm trò đùa cậu thân đâu có nhàn rỗi đến như vậy trước đây mối quan hệ của giữa họ rất tốt rồi giờ cũng lớn lên bên nhau tuy mấy năm gần đây thời gian quen lại càng ngày càng ít đi nhưng vẫn có thể coi nhau là bạn bè cậu không quen đâu thẩm tây thừa không định dây dưa chuyện này nữa bạn bè cậu nhiều ngày mai cho tôi số liên lạc của mấy nhiếp ảnh gia rào này đang chuẩn bị chụp ảnh cưới Tống thần vẫn thấy nghi hoặc ở trong lòng Rốt cuộc là thần thánh ngược phương nào Lại có thể khiến cho thầm tay thừa đồng ý kết hôn Anh đã tiếp tục dò hỏi lần nữa Gớp vậy à Không phải ăn cơm trước kèm rồi đấy chớ. Thầm tê thừa nghĩ đến lời bà nội giận Rằng mang thai cho đầy 3 tháng Thì không được nói ra bên ngoài Như vậy không tốt cho đứa trẻ Tuy chỉ là những lễ mê tín Nhưng đây là bà bối của thầm gia Có kiêng thì cũng có lành Không phải Anh nói dối mà mặt tỉnh bơ như không Được rồi là người nhà có mai mối cho phải không? Chắc cũng là người trong giới rồi. Cậu nói cho tôi biết cuối là ai, để tôi đến bãi này vì đại thân này mới được. Được đến ngày cưới cậu sẽ biết ngày thôi. Thấy đàn này thừa dấu ký đến như vậy, tống thần biết có hỏi thêm cũng không hỏi ra được kết quả gì, liền nấp lại. Quả là đáng thương mà, tôi còn tưởng cậu sẽ kiên trì tìm bằng được tình yêu đích thực của đời mình cơ đấy. Đấy chắc chắn là cái bẫy của gia đình cậu đúng không? Bẫy. Tham đây thừa mà tay nắm chặt, lấy vô lăng, trên mặt không có biểu cảm gì. Không phải Tống thần chép miệng một cái Thế là vì cậu yêu nên mới kết hôn à Sao có thể như vậy được Anh ta quen biết thầm tê thừa nhiều năm như vậy rồi Cũng chưa từng thấy thầm tê thừa thích một người phụ nữ nào Có khoảng thời gian Anh còn nghi ngờ về giới tính của cậu ta nữa Đúng vậy Thầm tê thừa trả lời Tống thần sờ vào tay mình cả khuôn mặt huyện lên vẻ không thì nổi Cậu nói là thật à Chính xác là vì yêu nên mới kết hôn Đúng vậy Tôi cảm muốn diện kiến cô ấy hơn đấy Chắc tôi phải chấp tay kính lễ mới bày tỏ được hết lòng ngưỡng mộ của tôi với cô ấy mất. đừng phí lời nữa. ngày mai nhớ gửi cho tôi số điện thoại đấy. nói xong câu này, Thầm tây thừa tắt luôn điện thoại. nghe thấy tiếng máy tuốt tuốt vọng lại, tống thần bẻ các khớp ngón tay, nghĩ thầm một trong lòng nhất định phải điều tra ra được đối tượng đã khiến tấm thay thừa bằng lòng kết hôn, nếu không thì làm sao thỏa mãn lòng hiếu kỳ này được. vốn dĩ ông bà già muốn đưa già nhân nhân cùng về, nhưng già nhân nhân và thân tây thừa vội đi chụp ảnh cưới, nên vợ chồng họ đang chờ về chưa chiếu lúc về còn cẩn thận dặn dò hai đứa, xong việc phải về quê ngay. Nhưng lúc cái bụng vẫn còn chưa nhìn rõ lắm, phải mong chóng quay về gặp mặt họ hàng. Thầm tay thứ biết giản nhân nhân không muốn chụp ngoại cảnh, cũng chẳng muốn ra nước ngoài, nên đã bàn bạc với bên nhiếp ảnh chọn những nơi có vòng cảnh đẹp ở ngay đến đâu để chụp. bây giờ thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, chụp ảnh cưới vào thời điểm này là thích hợp nhất. để kịp thời gian, dàn nhân nhân và thân tây thừa sau khi đến ông mà dàn về liền tất bật chuẩn bị chụp cưới. chiều ba kiểu trong nhà, ba kiểu ngoại cảnh. Đối với nhạo thầm mà nói chuyện bàn kiều này là quá thầm thường Đến cả bà thầm cũng phải có ý kiến Theo tôi thì nên ra nước ngoài chụp Như vậy nhân nhân cũng có thể tranh thủ thư giãn Thầm đầy thường mở lời đáp Công việc của con rất bận Không có thời gian đi nước ngoài Sao có thể thành thật như vậy chứ Thầm phu nhân cẩn thận nhìn ra dài nhân nhân Phát hiện cô không hề tỏ ra tức giận Mới thấy nhẹ nhõm Trong lòng vẫn đang thầm trách Sao con trai có thể không biết nói chuyện như vậy chứ Vậy thì đi thành phố khác chụp ra bờ biển cũng đẹp lắm. Thầm Thầy Thừa Công đi, con rất bận Thầm Phu Nhân Trong lúc Thầm Thầy thờ ra ngoài nghe điện thoại Bà Thầm dịu dàng nắm tay của Nhân Nhân Khuyên nhủ cô Nhân Nhân, con đừng chấp nhận thằng bé đó Trên đây nó cũng chưa trải qua mối tình nào Nên không biết cách nói chuyện ra sao đợi lát nữa mẹ sẽ mang nó một trận Chuyên chụp ảnh cưới Làm sao lại để đàn ông quyết định được Con nói xem con muốn đi chụp ở đâu Giờ thì ra Nhân Nhân Đã nhìn Thầm đây Thừa bằng một con mắt khác rồi Rõ ràng là chính cô không muốn chụp bên ngoài. Anh lại tự biến mình thành người xấu trước mặt thầm phu nhân Chuyện gì cũng đổ hết lên đầu anh Người như anh đúng là hiếm có mà Không sao, ngày theo anh ấy là được rồi ạ Ấn tượng của thầm phu nhân đối với giả nhân nhân bây giờ rất tốt Ngoài chuyên gia thế gia thì cái gì cũng tốt Hơn nữa với tình hiện nay của thầm gia Căn bản không cần dùng hôn nhân tây thừa để kết đồng mình Bà vỗ nhẹ vào tay của giả nhân nhân lên thừa dài một cái Mẹ biết con phải chịu thiệt thò rồi Yên tâm, những điều này mẹ đều ghi nhận sau này sẽ bù đắp gấp đôi cho con. giàn nhân nhân, bây giờ cô cho mắt thầm phu nhân, có lẽ là rất đáng thương đi. bởi vì tây thừa rất cố chấp, thầm phu nhân chẳng có cách nào khác thay đổi được quyết định của con trai, nên cuối cùng cũng chốt lại sẽ chụp ngay ở đế đô. hôm chụp ảnh cưới, nắng ấm chân hòa bầu trời trong xanh, chân bội cũng đi tới phụ trách chăm sóc cho giàn nhân nhân, trong lúc giúp cô mặc váy cưới, chân bội còn cảm khái nói: đúng là sự đời khó lường, không ngờ là cậu lại sắp gả cho thầm tây thừa rồi. Quả thầy không ai đoán được, làm thế nào đây? Cứ nguyên đến giây phút cầu trở thành thầm phu nhân, tớ không nén được xúc động mất. Trong mắt người ngoài, có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net